các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cú điện thoại đầu tiên mà hôm đấy cảnh sát 110 nhận được lúc 4 giờ sáng cũng chính là của trần gọi đến cầu cứu tuy nhiên trần chưa nói được mấy câu thì triệu đã kịp quay lại đâm cô tử vong sau khi đâm liên hoàn 8 cô gái triệu sợ họ chưa chết hẳn còn đâm thêm mỗi người vài nhát dao lúc này sinh mạng của 8 cô gái chính thức bị tước đoạt Tên hung thủ máu lạnh, sợ bị phát hiện, nên cũng vội bỏ đi, vô tình để lại nhiều chứng cứ để luận tội. Động cơ giết người và bản án cuối cùng. Vụ án tám cô gái bị sát hại ở quận Thạch Cảnh Sơn được coi là một trong những vụ án lớn nhất từng xảy ra ở Bắc Kinh. Nhiều người đặt ra nghi vấn về động cơ giết người của hung thủ. Theo lời khai của Triệu Liên Vinh. anh ta giết người vì muốn tước đoạt tài sản. Tuy nhiên, triệu vì sợ bị phát hiện nên đã vội chạy thoát khỏi hiện trường mà không hề lấy đi thứ gì. Tám nạn nhân bị sát hại chỉ là những nhân viên bán hàng. Họ là những cô gái trẻ tuổi ở nơi xa đến Bắc Kinh lập nghiệp, chứ không phải là những người giàu có. Như vậy, động cơ giết người của triệu có thực sự chỉ là cướp tài sản? Theo điều tra. Cảnh sát không thể tìm ra nguyên nhân Triệu có thù hằn gì với tám cô gái hàng xóm. Hơn nữa họ đều là những người lễ phép, ôn hòa, không lý nào, không lý nào lại gây thù chục oán với ai. Cho đến nay vẫn không ai có thể hiểu được vì sao Triệu Liên Vinh lại ra tay dã man đến như vậy. Triệu Liên Vinh bị kết tội chiếm đoạt tài sản, cố ý giết người, ngày 21 tháng 7. năm 1999, tòa án ở Bắc Kinh tiến hành mệnh lệnh tử hình đối với Triệu. Một thời gian sau khi vụ án kết thúc, một tập phim mang tên "Án mạng 8 cô gái ở khu liên hoa" thuộc một phim truyền hình Trung Quốc được dựng trên vụ án năm xưa. Thứ tư, chủ bê tông giấu năm xác người ở Trung Quốc, bí mật căn phòng phía tây. cặp vợ chồng họ Hoắc thuê lại căn hộ của người bạn học với giá rẻ với điều kiện không được dùng căn phòng phía tây một lần vợ Hoắc cắt khóa vào xem thấy trụ bê tông như chiếc bàn kỳ lạ thủ phạm chính trong vụ án là Hà Đông Thăng một nhân viên kế toán ở Tế Nam năm 1996 Hà bị cáo buộc giết 5 đồng nghiệp để chiếm đoạt hơn một triệu nhân dân tệ vào tháng 8 năm 2002, do việc di chuyển các xác chết bị bại lộ, hà bỏ trốn và bị cảnh sát Trung Quốc liệt vào danh sách tội phạm truy nã loại A, loại cực kỳ nguy hiểm. trong thời gian trốn chạy, hắn dùng chứng minh thư giả lấy vợ sinh con và tiếp tục phạm tội. cặp vợ chồng sống trong ngôi nhà chứa năm s á c chết. vụ việc bắt đầu từ năm 1997, vợ chồng anh Hoắc mới kết hôn có nhu cầu thuê nhà sau đó tìm đến người bạn thân là Hà Đông Thăng Hà đã để căn hộ hai phòng ngủ của mình cho vợ chồng Hoắc thuê lại với giá khá rẻ nhưng với một điều kiện chỉ được sử dụng căn phòng phía đông riêng căn phòng phía tây được khóa bằng loại khóa cỡ lớn thì không được sử dụng theo lời Hà trong căn phòng đó có nhiều đồ quan trọng không được tùy tiện động vào theo anh Hoắc căn hộ rất sạch sẽ rất mới và không có mùi sơn giống như trang trí đã lâu mà không có người ở vợ chồng anh Hoắc đồng ý và sử dụng đến năm 2002. vì có cháu trai từ quê lên ở một thời gian nên nhu cầu phòng ở thôi thúc họ mở căn phòng phía tây bí ẩn ấy sau nhiều lần thảo luận kèm theo nỗi tò mò rồn ép nhiều năm, vợ chồng Hoắc và cháu trai dùng kìm cắt khóa. căn phòng phủ một lớp bụi dày, không có gì đặc biệt, chỉ duy nhất có trụ bê tông giống như cái bàn trà ở giữa phòng với kích thước khá lớn hình chữ nhật, được phủ lên bằng một tấm thảm dày. mặc dù thấy hơi kỳ lạ, nhưng vợ Hoắc vẫn cho cháu ở căn phòng này. căn phòng mở ra không lâu thì Hà gọi điện đến đòi nhà với lý do Hà lái xe trên đường nhìn thấy cửa sổ phòng phía tây được mở tức là có người vào phòng vợ chồng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net